và bộ truyện ngày hôm nay Tâm An muốn gửi đến cho quý vị có tựa đề Cảm bẫy, tác giả Nguyễn Hằng Mi và nội dung của câu chuyện như thế nào, xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy giúp Tâm An đó chính là like chia sẻ, ủng hộ Tâm An bằng cách bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và ngay bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe trọn bộ câu chuyện Cạm bẫy tác giả Nguyễn Hằng My. Quân và Trang là đôi bạn Thanh Mai Trúc Mã cùng lớn lên ở một vùng quê nghèo, ở vùng đất mũi Cà Mau. Quân là một đứa trẻ, từ nhỏ đã không được may mắn. Bố mất từ khi anh lên 3 tuổi, một mình mẹ Quân làm tất cả mọi việc để kiếm tiền cho Quân ăn học, từ buôn bán cho đến làm thuê từng ngày qua đi. Từ bé Quân học rất giỏi, tuy thân hình ốm yếu, nhưng lại rất khỏe mạnh, ít bệnh tật nên mẹ Quân cũng đỡ lo. Còn Trang thì mồ côi bố mẹ từ năm lên sáu tuổi. nghe đầu bố mẹ Trang bị tai nạn khi đi làm thuê ở xưởng gỗ vùng cao. Không ai dám nói với Trang về chuyện đó, cứ giấu nhẹm. Trang sống trong chùa nhờ sự đùm bọc của các vị sư cô và các nhà hào tâm. Ngày nào Trang cũng qua rước quân đi học. Hai đứa cứ đèo nhau trên một chiếc xe đạp cũ. Cùng nhau đến trường, cùng nhau lớn lên. Cuộc sống cứ nghèo khó. Nên hai đứa từ bé Đã có tình cảm giống như ruột thịt Có lần Quân chở trang đi học Năm đó hình như là lớp 10 thì phải Trời mưa tầm tã Hai đứa không có áo mưa Mưa lớn quá Chạy vào nấp hiên dưới nhà người ta Quân thấy chàng lạnh Ôm trầm lấy cô Đưa lưng ra ngoài và hứng gió mưa Ánh mắt đôi trẻ nhìn nhau Lớn lên ấy, Quân nhất định Làm thật nhiều tiền để cưới Trang và nuôi mẹ Trang nghe xong gật đầu ánh mắt rưng rưng ngập tràn hạnh phúc Choàng tay qua eo ôm lấy Quân Thế rồi thâm thoát 12 năm học Cứ như vậy trôi qua Quân và Trang thi đậu đại học lên thành phố Ngày đi mẹ Quân khóc nhiều lắm Mẹ căn dặn hai đứa cho dù thế nào Cũng phải yêu thương đùm bọc nhau mà sống Hàng tháng mẹ Quân sẽ gửi tiền lên để cho hai đứa ăn học. Từ gia những người thân yêu nhất, Quân và Trang lên đất khách quê người, tiếp tục hành trình thoát nghèo bằng con đường học tập. Thế rồi, hai người lên một nơi đất khách để tìm việc để có tiền trang trải. Trang theo học trường du lịch, còn Quân theo học bên quản trị kinh doanh. Cả hai đều ở ký túc xá của trường. Cứ tuần Quân đưa Trang đi chơi một lần ở công viên gần trường. Thời đó khó khăn lắm, chả có điện thoại phổ biến như bây giờ. Và giá cả lại đắt đỏ. Hai đứa dành dụm lắm, mới mua được một cái điện thoại Nokia Củi Bắp. Trang đưa cho quân dùng, vì còn gọi về hỏi thăm mẹ. Còn Trang ấy mỗi khi muốn gọi cho quân, thì cô sẽ giảm dụ điện. Vốn là một cô gái xinh xắn dễ thương, lại hiền lành, trang xin làm ở một cửa hàng bán đồ chơi trẻ em ở chợ lớn ban ngày đi học tối lại đi xe buýt ra bán hàng quân tuy ốm nhưng cao giáo nên xin làm ở quán cà phê sân thượng gần trường cứ hôm nào quân tan ca anh cũng chạy xe ra chỗ trang để chờ trang về rồi mới yên tâm về nhà cuộc sống cứ như vậy nhẹ nhàng trôi qua năm này qua tháng nọ tình cảm đôi bạn trẻ cũng vì khó khăn Đùm bọc lấy nhau Mà càng ngày càng lớn hơn Nhiều lúc thiếu tiền đóng học phí Trang lại bỏ học Cố gắng làm thêm Để có đủ cho quân Bởi vì học phí của quân cao hơn Và làm thêm một số chỗ khác Để có tiền học thêm Hôm nay trang ngồi chờ quân đến đón như mọi ngày Khi cửa hàng đóng từ 22 giờ, Mà bây giờ 23 giờ Mà quân chưa đến Cò hôm Quân còn đến muộn hơn bởi vì quán cà phê có khách ở lại trễ. Trang ngồi bó gối, bên góc hiên nuôi cửa hàng. Mệt quá cô ngủ thiếp đi. Gục đầu lên cái túi trên đầu gối. Quân chạy xe từ xa nhìn thấy Trang đang ngủ quên. Thì trong lòng anh thương lắm. Anh dừng xe, gác chân trống xuống. Quần cởi áo khoác, sau đó choàng vào người cho Trang. Trang giật mình, sau đó mỉm cười. Anh đến rồi à? Thương em quá. Em mệt lắm à? Sao ngủ gục thế này? Em không sao đâu. Mình về thôi. Ừ, lên xe, ôm anh mà ngủ nhá. Trang tuy vất vả nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc. Lúc nào cũng cười. Đôi má lúng liếng đồng tiền sâu hóm. Quần béo má của Trang... Rồi hai đứa lên xe đèo nhau về Trang ôm eo của quân Tựa đầu vào lưng rồi ngủ Chắc là cô mệt quá Nhưng lại không dám nói với quân Anh một tay cầm lái Một tay giữ trang cho khỏi ngã Đường xá Sài Gòn về khuya Vẫn không ngớt xe đi lại Cái không khí nóng nực cứ bao trùm Từng vòng xe quân đạp đi vội vã Anh quân Sao thế Em không ngủ đi, còn nói chuyện à? Thắc mắc cái gì? Có bao giờ anh hết yêu em không? Lại tới giờ nói linh tinh rồi đấy. Chàng bật đầu dậy khỏi tấm lưng của Quân, ngó ngàng qua một bên. Chàng thấy Quân cười mềm. Em hỏi thật đi à? Bà ngốc, làm gì mà anh hết yêu em được? Ngủ đi, đã tới ký túc xá anh gọi nhé. Trang lại tựa đầu vào lưng của Quân, áp má, sau đó siết chặt vòng tay. Tình yêu hai đứa trẻ cứ lớn lên như vậy. Từ lúc nhỏ, Quân đã luôn luôn chiều chuộng và thương Trang hơn cả tình thân. Tình Quân ít nói những lời đường mật, chỉ thể hiện khi nào cần thiết. Bình thường Quân cũng ít tâm sự với mẹ về chuyện tình cảm của hai đứa lắm. Mẹ hỏi thì Quân nói bình thường. Mẹ Quân rất thương Trang, từ nhỏ đã coi Trang như con gái của mình vậy đến ký túc xá quân dừng xe và gọi trang giấy em vào đi anh về vào đấy rồi ngủ đi nhé đừng có suy nghĩ linh tinh đấy mà anh có lương rồi anh dẫn em đi mua cái áo mới trang bước xuống xe nhưng không chịu bỏ tay khỏi eo của quân cô bé nũng nịu. em không muốn vào đâu lại cái trò cũ dích ngày nào anh chả gặp em chủ nhật anh đưa đi công viên chơi Nếu không nghe lời, là anh cắt. Ừ, thôi được rồi, anh về cẩn thận đấy. Ừ, rồi, mà cuối tháng này, mình về quê thăm mẹ nhé. Thật ạ? Thật, thôi vào đi, anh về đây, ngủ ngon nhé. Quân đạp xe đi, dáng người cao ráo nhưng hơi ốm. Trang nhìn theo, đến khi quân khuất hẳn mới bước vào trong. Buổi chiều hôm đó, quân đi xe buýt qua ký túc xá để đón Trang. Rồi hai đứa lại đi xe buýt, ra bến xe, bắt xe khách về quê. Đến bến xe, anh gọi cô cứ đứng chờ để cho anh xếp hàng mua vé. Chàng đứng được một lúc thì mỏi chân, nên đã tìm ghế ngồi xuống. Thấy người ta bán nước mía, cô vội vàng chạy lại và mua một ly. Quân cầm hai tờ vé lên xe, đi lại chỗ chàng đứng mà không thấy. Quân hốt hoảng, đưa đôi mắt giáo giáp tìm kiếm. Quay qua quay lại một lúc. Thấy cái tướng đang đứng ngay trước xe mía quân đi nhanh lại từ sau Nắm lấy cái đuôi tóc và kéo mạnh Cái con mèo này Em đi không nói với anh một tiếng Nếu như lạc thì làm sao Em đi mua nước mía cho anh mà Em biết trên này ghê lắm không Nhất là bến xe đấy Con gái bị bắt cóc Trời ơi Từ nay không được như thế nữa Chú đưa ly nước mía cho chàng Sau đó quân móc tiền rồi trả Kéo Trang về phía nhà xe Tìm ghế ngồi trong đó Lúc đó Trang vừa đi vừa ngậm cái ống hút Hút nước mía sồn sột, sột Này Sao anh cũng nói anh em mình là anh em nhỉ Thì anh em chứ là cái gì Không, không đúng Ừ thì không đúng Em là bà nội của anh <cười> Nói như vậy Em về em mách mẹ đấy Anh thách đấy Lắm chuyện Lại kêu ngồi đi Lát tới giờ xe quân xoa đầu của Trang rồi bá vai đi về hàng ghế Trang đưa quần cho ly nước mía Chỉ còn có 2 phần 3 thôi Anh uống hết đi Em uống xong phần em rồi Uống xong rồi à? Uống thêm đi Thôi em no rồi Thật ra là Trang nhường cho quân Quân hút một hơi hết cả ly Rồi đứng dậy Định mang vứt đi sọt rác Anh đi đâu thế? Anh tìm cái sọt rác mà vứt, chứ chả nhẽ lại vứt lung tung à? Để em làm cho. Làm cái gì? Bởi vì em thích ăn đá mà. Đúng là đồ con nít. Chàng hy hà hy hừng nằm xuống băng ghế nhà chờ của bến xe, còn cho chàng gối đầu lên đùi của mình, tay vuốt ve mái tóc sơ vàng bị cháy. Tình cảm của đôi bạn trẻ cứ nhẹ nhàng và dễ thương như vậy. Sau một chặng xe cuối cùng cũng về tới nhà. Vừa đi vừa nhúng nhảy, kiểu như con chim chích chòe. Từ lúc lên học tới giờ, có được về thăm quê đâu. Về tới nhà là mừng lắm. Vừa tới cổng, Trang đã chạy lên phía trước. Mẹ ơi, con về thăm mẹ này. Căn nhà sụp xệ nằm cuối con đường quê với bờ rào cây dâm bụt. Mẹ quân trong nhà bước ra, trong lòng vui mừng khôn xiết. Vội vàng mở cửa. Sau đó ôm chầm lấy Trang và Quân. Trời ơi, hai đứa về thăm mẹ đi à? Mẹ có khỏe không ạ? Mẹ có nhớ con không? Con mang thức ăn về cho mẹ này. Vừa nói Trang vừa xả vào lòng của mẹ nũng nịu. Nhớ chứ, mẹ nhớ hai đứa lắm. Sao rồi? Lên đó học hành thế nào? Vào nhà đi con. Buổi cơm chiều hôm đó rộn ràng tiếng cười căn nhà nhỏ cuối xóm trở nên ấm áp hơn khi sự có mặt của Trang và Quân. Gia đình ba người vừa ăn vừa trò chuyện. chàng bé nhỏ vừa ăn cơm vừa khen tiếu tít. Đúng là cơm mẹ nấu là ngon nhất thế gian. Con nói thật không? Con nói thật mà. Thế thì về thăm mẹ thường xuyên. Mẹ nấu cho ăn nhá. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Con cũng muốn về thường xuyên. Nhưng mà tiền xe đắt lắm mẹ Anh Quân nói như vậy Ừ thôi mẹ biết rồi Thôi hai đứa ăn đi Quân gấp đồ ăn cho mẹ và Trang Sau đó nói với Trang Này ăn đi con Mà Trang này Con ăn miếng này đi Mai mẹ ra đồng mẹ bắt cá lóc Nấu tô canh chua thật là ngon cho hai đứa nhá Mẹ nay bắt được Mẹ mang đi bán, cho mấy cô ở chợ đi Đừng nấu cho con Nhà quá nghèo Thường thường ra đồng bắt được con tôm con cá ngon Bà cũng mang đi bán chưa đâu có dám ăn Mẹ nhìn sang quân Quân lúc này cặm cụi với chén cơm dở Không nói gì Ừ à, Lần này mẹ không bán Nếu mẹ bắt được ấy Mẹ nấu cho con ăn Chàng còn khờ khạo lắm chừng đấy tuổi Vẫn hay có những câu hỏi ngớ ngẩn. Quân thì thông minh hơn. Quân thương Trang cũng vì Trang khờ và nhiệt tình. Cái tính mộc mạc chân quê cứ ăn sâu vào máu của cô. Cũng chính vì vậy mà mẹ Quân rất thương Trang. Tối đêm đó mẹ nằm giữa hai đứa trẻ. Trang ôm mẹ ngủ khò khò. Quân thì thức chẳng chọc không ngủ được. Thấy vậy mẹ mới lên tiếng hỏi con trai. Sao thế Quân? Con không ngủ được à? Dạ vâng. Về nhà rồi chẳng muốn đi nữa mẹ à? Sao mẹ con buồn. Với mẹ, bây giờ trái gió trở trời, trời. Con sợ không ai lo cho mẹ. Ôi giời ơi mẹ khỏe. Mẹ lo cho hai đứa thôi. Con chàng nó khờ lắm. Có cái gì con phải bao bọc lấy em. Vâng, con có dám cho đi đâu đâu. Chỉ sợ nó bị rũ rỗ. Lớn rồi, mà không thấy khôn tí nào. Thế tiền học hành ra sao? Có đủ không? Chắc lần này lên, con tìm thêm việc để làm. Chứ qua học kỳ, học phí cao lắm mẹ Mức sống trên đó cái gì cũng đắt đỏ. Mà mẹ đừng có lo. Con to thế này, con sẽ làm được việc mà. Mẹ ngủ đi nhá. Sáng hôm sau, mẹ dẫn chàng đi chợ. Đi tới đâu mọi người cũng hỏi Han Vì hai đứa học giỏi Lại đậu đại học trên Sài Gòn Đó là niềm vui của cả xóm Chàng vui vẻ chào đón từng người Mẹ chàng ghé quầy gạo Mua mấy cân Cô Tám bán gạo trêu trọng Hôm nay chị dẫn Con dâu đi chợ mua gạo đi à Chắc là bọn nó bây giờ giàu rồi Mua mấy cân Cái bà này Tôi mua hoài Chứ có phải là con dâu về tôi mới mua đâu Cho tôi 2 cân À mà 3 cân đi Thế thì lấy đi Tôi tính tiền 2 cân thôi Cho hai đứa nhỏ 1 cân Thôi tôi có tiền mà Cho cái gì Tình cảm là quý rồi Tôi nói cho là cho Cái bà này lạ thật Cô Tám ơi cô thương con quá Con cảm ơn ạ Ừm, lên Sài Gòn Giáng học hành Đừng có đua đòi Như bọn con bà Thu xóm trên ta nói ăn chơi, rồi nghe nói bị sida đấy. Dạ vâng, còn với anh Quân chỉ lo học thôi, chứ mấy cái đó bọn con không biết chơi. Ừ. đây, gạo này, chị Tư. Thế thôi, tôi chào chị Tám tôi về. Dạ, con chào gì Tám con về. Chàng xách túi gạo đợi mẹ trả tiền rồi bước về. Ra khỏi tiệm, chàng hỏi mẹ ngay. Mẹ này, mẹ mua ít gạo lắm à? Tại sao dì Tám nói thế à? À ừ, có lần mẹ mua có một cân. Tại con mình mẹ, ăn làm sao hết được. Với lại đi làm người ta nuôi cơm. Chỉ khi nào hai đứa về, mẹ mới mua thôi. Dạ vâng, con biết rồi. Chàng gật gù rồi lon ton theo mẹ về. Thế rồi cũng đến ngày, hai đứa từ giã mẹ một lần nữa lên Sài Gòn đi học. Ngày đi đôi mắt của mẹ buồn lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Để cho hai đứa yên lòng. Này, hai đứa, mang cái này lên mà ăn. Mẹ gói sẵn rồi đấy. Cái gì thế ạ? Trái cây này, trứng vịt. Có cái gì mẹ cho nấy? Dạ, con cảm ơn mẹ. Chàng vẫy vẫy tay, nước mắt lưng tròng. Mẹ lấy khăn chùi nước mắt. Lòng hy vọng hai đứa học thật giỏi. Có công ăn việc làm làm mừng lắm rồi. Ngày tháng dần trôi qua, năm cuối đại học Trang và Quân đều phải dành thời gian học gấp đôi, chi phí lúc này cũng đắt gấp đôi. Trong khi đó làm mấy tiền cũng không đủ cho đóng học phí của hai đứa. Quân đi làm nhiều hơn nên bỏ cả học. Trang bây giờ thì khôn lanh hơn, xinh đẹp hơn, ra dáng phụ nữ. Hai đứa thuê căn phòng trọ ở gần trường Trang học với giá 1 triệu hai một tháng. Sống chung như vậy để tiết kiệm chi phí. Quân đi học xa hơn rồi phải đi làm nên cố gắng giành dụm. Được một ít tiền, anh mua một chiếc xe cúp 50 cũ để đi lại cho đỡ mệt. Buổi tối hôm đó Quân đi làm thêm, đồng hồ cũng gần 23 giờ đêm mà vẫn chưa thấy anh về. Chàng xót ruột lắm, đứng đầu hẻm để chờ anh về. Đứng một lúc sau thấy Quân dắt xe về, mồ hôi nhễ nhại. Chàng chạy ra, phụ đẩy xe lên dốc. Lúc này Quân hơi bực bội Chàng thấy như vậy Không dám hỏi thêm Sau khi Quân đi tắm ra Trang ngồi sẵn bên mâm cơm để chờ Quân quấn cái khăn ngang cổ Ngồi xuống Em vẫn chưa ăn à? Em chưa Em đợi anh mà Sau này thấy anh về khuya Em ăn trước đi Đợi anh đói bây giờ Anh về sau anh ăn cũng được Xe lại hỏng à anh? ừ thôi thôi ăn cơm đi vẻ mặt của quân buồn rầu trang thì có pha trò kể chuyện để cho không khí bớt căng thẳng tối hôm đó hai đứa có ôm nhau ngủ trang nằm trên tay của quân chân gác lên đùi của quân vòng tay qua eo dúi đầu vào hốc cổ rồi hít hào mùi hương trên cơ thể của quân bỗng nghe tiếng quân thở dài trang ngước mắt lên nhìn anh không chớp mắt Quần kéo đầu trang sát hơn Sau đó hôn lên chán Em ngủ đi Lát nữa anh ngủ sau Sau anh thở dài Có phải là chuyện tiền bạc không Ừ Cái xe thì học Học phí hai đứa lại tới kỳ, Lại còn tiền nhà Để em coi Mình còn đủ đóng cho một đứa không Em chưa lãnh tiền dạy thêm Với cả tiền ở quán Ừ để anh tính Hay là em bảo lưu học phần nhá Em sẽ dừng học Tập trung kiếm tiền cho anh học Sau này anh ra trường đi làm Rồi em lại học tiếp Em bị khủng à Nói tầm bậy Anh có nghỉ học Cũng không bao giờ để cho em phải bảo lưu như thế Anh là đàn ông phải lo cho em chứ Không được nói bậy bạ như vậy Biết chưa Nhưng, Nhưng với nhị gì Ngủ đi mai rồi tính Nhưng mà anh không lo được Anh phải nói với em đấy Ừ Lo mà học Học cho tốt vào là được Chàng ôm trầm lấy Quân Vòng tay siết chặt Tình yêu hai đứa trẻ đã quá lớn Đủ để hy sinh vì người còn lại Vì cái tình cảm này Nó được vun đắp từ bé Từ những cơ cực trong tuổi thơ Cho đến tận ngày hôm nay Buổi sáng hôm sau Quân dậy sớm Dắt chiếc xe máy đi sửa Chàng đưa cho Quân ít tiền Rồi đứng cửa phòng trông theo bóng hình của anh. Nghĩ một lúc, trang thay đồ và đến trường. Đúng như những gì, cô đã suy luận. Cô xin bảo lưu lại khóa học, dù đã là năm cuối, để có thời gian làm việc và có thêm tiền để lo cho quân. Mặc dù cảm thấy hơi buồn, nhưng trang lại cảm thấy phấn khích khi đưa ra quyết định như vậy. Hàng ngày cô giả bộ đi học, nhưng thật ra, sau khi khuất bóng của quân là cô lao ngay đến cửa hàng để làm thêm. Cô nhận tất cả các buổi làm, làm thêm ở các quán ăn, nhận rửa bát, chạy bàn, giao báo. Tất cả mọi việc, có thể kiếm ra tiền, cô đều làm hết. Sau đó lại về nhà, sau giờ làm, chuẩn bị bữa tối như mọi khi. Lúc đầu Quân không nghi ngờ, dần dần anh cảm thấy rất lạ. Tại sao tháng nào trong ngăn kéo, lại có tiền? Thêm vài trăm, đến cả triệu bạc. Quân và Trang học thì chỉ có bạn, là những người ở trong trường, trong lớp, chưa ít có giao lưu với ai. Từ khi chuyển trọ tới đây thì có thêm vài người bạn, đa số là những người sinh viên giống như họ. Trong số đó Trang thường xuyên lui tới phòng cuối. Dạy trọ này Trang khá thân với một cô bé, trong đó cô bé này tên là Hân. Một ngày nọ Quân về nhà sớm hơn mọi hôm, thấy Trang chưa về, anh chạy qua hỏi Hân. Ngồi nói chuyện một lúc mới biết rằng Trang nghỉ học hơn hai tháng nay. Do Quân đi học khác trường và đi làm về khuya ít gặp bạn bè nên tới tận bây giờ mới biết. Nghe Hân nói xong Quân đỏ cả mặt. Một phần giận một phần thương. Quay trở về phòng. Anh ngồi ở góc giường suy nghĩ và tự trách mình quá vô tâm để cho người yêu nghỉ học cả hai tháng mà không biết. Suy đi nghĩ lại sâu chuỗi nhiều vấn đề Quân mới nhận ra rằng Những sự bất thường của Trang Thời gian vừa qua quân vội vàng lấy điện thoại Và nhắn tin cho Trang Khi nào em về Hôm nay em có tiết học khuya Em về muộn một tí nhé Anh chịu khó ăn cơm một mình Em nấu sẵn rồi đấy quân đọc xong dòng tin nhắn Mà đau lòng vô cùng Rõ ràng làm khuya Nhưng Trang luôn chuẩn bị sẵn cơm cho anh Sự chu đáo của cô trước giờ vẫn vậy Dù một năm trước Có hay trẻ con, nhưng bây giờ lớn rồi biết suy nghĩ và không nhõng nhẽo nữa. Đã vậy còn rất chú đáo trong mọi việc, cư xử khéo léo và có tình cảm. Không ít những thanh niên có tiền theo đuổi, nhưng mà Trang lúc nào cũng tự cho mình là vợ của Quân. Nên cô đã tự động từ chối tất cả. Buổi tối hôm đó Trang về muộn. Vừa đến cửa nhìn thấy Quân ngồi học bài. Cô nở một nụ cười, bước vào trong phòng, bỏ dép. Rồi cất cặp Cô vẫn mặc đồng phục đi học như bình thường Nghe tiếng của Trang Quân quay đầu lại nhìn Trang Lúc này anh mới nhận ra Tại sao người yêu của mình Lại gầy đi nhiều thế này Xót xa quá Em tắm đi Rồi mình ăn cơm Anh chưa ăn à Ừ anh chờ em về Bình thường đói Là ăn một tô to tướng Sao bây giờ lại chờ em anh có chuyện gì thế quân tiến lại gần trang và bất chợt ôm cô vào lòng trang cười tỏ ra hạnh phúc sao thế tối nay anh lại muốn không anh làm sao thế trang hốt hoảng đỡ mặt của quân lên nhìn thấy quân khóc cô càng bối rối anh làm sao thế này sao anh lại khóc trước giờ dù có chuyện gì em có thấy anh khóc bao giờ đâu sao thế ạ Chàng kéo quần lại giường ngồi xuống Quân nhìn chan trầm chằm Hai hàng nước mắt cứ chảy ra Anh xin lỗi Anh quá vô tâm Vì học hành Căng thẳng Rồi việc làm thêm Về nhà anh chỉ lao đầu ngủ Anh không để ý tới em Trời đất Em có nói cái gì đâu Anh lo học, lo làm chưa có ăn chơi gì đâu Sao anh nói thế này Anh biết hết rồi Em nghỉ học từ hai tháng trước Anh quá vô tâm chàng à Chàng đứng đờ người Thật ra chàng sợ anh biết Rồi sẽ làm mắng cô Nhưng không ngờ Quân lại tỏ ra thế này Em Mà có sao đâu anh Em bảo lưu mà Em có bỏ học đâu Mai mốt rồi mình học tiếp Giờ chỉ lo cho một đứa được thôi Hai đứa lo không nổi đâu Anh đừng như thế Với lại việc học hành của anh quan trọng hơn em. Em con gái học làm gì nhiều, có đúng không nào? Chàng nói xong cười khì khì cố gắng trấn an quân. Còn anh thì trồm tới, ôm lấy chàng vào lòng mà khóc thành tiếng. Chàng lúc này cũng bật khóc. Cô cố gắng, vuốt ve và an ủi anh. Anh sẽ không bao giờ phụ lòng em đâu, chàng à. Em biết mà, mình rửa mặt. Rồi đi ăn cơm nhé. Ừ, mà tối nay em phải kể cho anh nghe. Em làm những công việc gì đấy. Rồi, em biết rồi mà. Thế rồi ngày mong ước bấy lâu nay cũng đến. Bốn ngày làm lễ tốt nghiệp của quân. Trước đó mấy hôm trang về quê đón mẹ lên để dự buổi lễ cùng với quân. Sáng hôm đó anh đi trước đến trường để chuẩn bị trang phục. trang dặn mẹ là thay đồ. Rồi chờ Trang đi qua xốp quần áo nơi cô làm. Sau đó về thì hai mẹ con sẽ lên trường sau. Thế rồi chị thay ca cho Trang đến muộn. Trang đứng ngồi không yên vì cô sợ mẹ chờ lâu. Đợi lâu quá cô mới gọi cho chú xe ôm đầu hèm qua đón mẹ đến thẳng trường còn cô sẽ đến sau. Gần 11 giờ trưa, buổi lễ gần như xong thì chị gái đó mới chạy qua xốp để thay ca cho Trang. Với lý do là con của chị bị bệnh Phải nhập viện gấp Chàng tức tốc bắt xe ôm đến thẳng trường Để làm lễ Với một bộ đồng phục cũ Và đầu tóc dối bời Vừa đi cô vừa gọi cho mẹ Mẹ nói rằng buổi lễ xong rồi Cô buồn giàu nhưng vẫn đến Vì cô đã chờ ngày này từ rất lâu Ngày được nhìn thấy quân Trong bộ trang phục tốt nghiệp Vừa đến cổng trường Trả tiền xe ôm xong Trước mặt cô là cảnh tượng mà bất cứ một người sinh viên nào cũng mong muốn. Hàng trăm sinh viên tốt nghiệp đang đứng quay quần bên nhau cùng trò chuyện trong bộ trang phục xanh đỏ cùng với cái nón thật sinh Chàng nhìn họ nở nụ cười. Cô chợt nhìn lại mình. Mình vẫn chưa tốt nghiệp, vẫn chưa được mặc bộ đồ đó. Vẫn chưa. Nhưng mà không sao. Sau khi quân ổn định công việc, đi làm có tiền, Quân sẽ cho mình đi học lại. Nghĩ như vậy cô cười mãn nguyện rồi tự tin bước vào trong cổng. Điện thoại lúc này reo lên là mẹ gọi. Con nghe à? Con đến chưa? Buổi lễ xong hết rồi con à? Dạ con vừa đến. Mẹ và anh ở đâu ạ? Trang đi theo lời của mẹ nói. Mẹ cũng có rành đâu. Chỉ là nói giữa sân có một cây cột to to. Chàng cứ như vậy mà bước vào. Gặp mẹ, cô vội vàng nắm lấy bàn tay, ríu rít. Con xin lỗi, con đến muộn. Anh Quân đâu mẹ? Quân nó đang bên kia, đang trò chuyện cùng với bạn bè. Lúc nãy nhìn Quân đáng yêu lắm. Lên bục nhận bằng, đẹp trai, dễ thương lắm. Mẹ không ngờ là Quân có được ngày hôm nay. Tất cả là nhờ con. Con đã hy sinh cho Quân quá nhiều. Quân nợ con cả cuộc đời. Không đâu mẹ, anh ấy xứng đáng mà. Mẹ nhìn xem, anh ấy trưởng thành rồi. Mẹ thấy không, không còn là chàng thư sinh ốm yếu ngày nào nữa. Chồng anh ấy đúng là đẹp trai, mặc bộ đồng phục, tay cầm tấm bằng, nụ cười không ngớt. Tình yêu của em, nay đã hoàn thành ước mơ rồi. Vừa thấy chàng đến, quân đã mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy cô gái của mình, nhéo má, nhéo mũi. Cục cưng, em đến rồi à Em xin lỗi Ở xốp em có việc Nên bây giờ em mới tới được Không sao đâu mà À phải rồi Cả nhà chúng ta Làm một tấm hình đi Chú chụp hình ơi Nói rồi quân nhờ chú chụp hình Làm cho một bộ hình Quân đứng giữa Mẹ một bên và Trang một bên Quân vòng tay qua eo của mẹ Tay còn lại nắm chặt tay người yêu Rồi cả ba cười thật tươi Khoảnh khắc đó được lưu lại rất đẹp. Buổi tối hôm đó cả nhà quay quần bên nhau, ăn một bữa cơm thật ngon, bữa cơm đạm bạc nhưng lại rất hạnh phúc. Cả ba người ai cũng cười suốt. Quần bây giờ ra trường rồi, Trang này, con xem mà đi học lại đi. Dạ vâng, để con sắp xếp học buổi tối. Do công việc làm thêm của con nhiều, tiền cũng nhiều, con mà nghỉ thì tiếc lắm mà. Em xem mà sắp xếp đi, anh xin được việc, là em phải đi học đấy. Ở đấy, mà lấy cớ. Thôi mà, em biết rồi. Quần véo má của Trang, cô cười ngại ngùng vì có mẹ. Mẹ cũng cười vì đôi bạn trẻ đã biết yêu thương nhau. Sau bữa cơm Trang đi rửa bát sau bếp, mẹ kéo Quân ra trước, sau đó thì thầm. Này này, Quân, mẹ bảo, còn xem tình hình thế nào. Rồi làm cái lễ nhỏ, ra mắt hàng xóm, chứ không được để Trang nó như vậy. Dù là từ nhỏ hai đứa quá thân thuộc, lên đây lại còn sống chung. Nhưng dù gì, con phải cho cái Trang có danh phận, nghe chưa? Phải cho nó đàng hoàng, nó khổ nó hy sinh vì con nhiều lắm rồi. Mẹ yên tâm, con xin được việc, con sẽ lo cho Trang à? Sáng hôm sau Quân đưa mẹ ra bến xe, còn Trang thì đi qua cửa hàng sớm. Công việc bận rộn tối buổi, khiến cho cô hơi gầy nhưng mà gương mặt vẫn xinh xắn và hồng hào. Trưa hôm đó đang ngồi xếp đóng hàng, thì Quân gọi đến. Vừa thấy điện thoại, Trang vội vàng bấm nút nghe. Em nghe, anh đưa mẹ về chưa? Anh rồi, anh có chuyện này muốn nói với em. Chuyện gì thế ạ? Sao có vẻ nghiêm trọng thế? Tất nhiên là nghiêm trọng Mà còn rất rất nghiêm trọng Sao thế? Nói em nghe Anh vừa được công ty CD gọi đến phỏng vấn rồi Vì công ty đến trường Và tìm nhân viên mới Sau đó họ chọn hồ sơ của anh Anh mừng quá Chàng đứng phát giấy Tay cầm điện thoại mà run rẩy. Anh nói thật á? Thật Anh giỏi thật đấy Anh tuyệt vời Chàng là hét nhảy tưng tưng Làm cho mấy chị làm chung cười ổ lên Chàng và Quân đều quá vui sướng Này em xin về sớm Anh mừng quá này Dạ vâng em sẽ xin về sớm ạ Buổi tối hôm đó sau khi công nước xong xuôi Quân và Trang ôm nhau nằm trên tấm nệm cuối phòng Chàng hơi mệt vì công việc làm thêm dồn dập, Cô nằm trên vai của Quân mắt khép hở Tay vòng qua eo của quân, miệng lầm bầm. Anh đi làm rồi, anh có nhớ em không nhỏ Anh đi làm rồi, anh phải về ăn cơm với em đấy. Nhớ chứ, anh hứa, dù bận đến mấy, anh sẽ về ăn cơm với em. Ừ, thế thì được, mà vào trong đấy nhiều gái xinh. Anh đừng có mê gái mà bỏ em đấy. Làm gì có, anh vừa nghèo vừa xấu, ai mà thèm. Nói vậy thôi, anh đẹp trai mà này, anh hứa với em rồi đấy nhá. Ừ. Nói xong chàng ngủ thiếp đi trong vòng tay của Quân. Quân nhìn chàng say sưa ngủ, đôi mắt khép chặt, đôi môi hồng nhẹ, mái tóc dài đen nhánh. Tự nói với chính mình rằng, sau này nhất định anh sẽ không bao giờ để cho cô phải khổ. Đêm đang ngủ chợt chàng nghe eo của mình nhột nhột, cô giật mình thì ra Quân đang thò tay leo từ trên ngực xuống Giống như một thói quen Trong lúc đó quân đang say ngủ Ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo Ngoài trời khuya Sương xuống lạnh Chỉ còn đâu đó tiếng xe chạy đêm Cô nhìn khuôn mặt của quân Nét đẹp rất nam tính và góc cạnh Làm cho Trang không thể nào cưỡng lại Mà hôn anh Anh giật mình mở mắt Thấy cô đang hôn lên mép môi mình Anh sẵn sàng kéo Trang lại gần Sau đó hôn nhau Hai đứa trẻ cuốn lấy nhau trong cơn say tình ái, rồi cứ như vậy, mà ôm ấp nhau cả đêm. Sáng hôm sau, hai đứa dậy sớm đi làm. Quân chuẩn bị đến công ty, còn Trang thì sắp xếp lại phòng rồi mới đi làm. Trước khi đi, Quân còn dặn cô là nhớ ăn sáng đầy đủ và làm việc nhiều mà không ăn là kiệt sức. Quân đi trước, Trang đi sau đó một bước. Vừa bước ra phòng thì gặp Hân, cô bạn cùng dãy trọ. Và cũng là người học cùng lớp Bà đi làm đi à? Ừ Bà đi học à Còn nợ mấy môn chưa kết thúc được Nên đang ráng Mà này Sao thế? Bỏ lo sắp xếp Rồi đi học đi Nếu không bỏ như thế uổng lắm Ừ tôi biết rồi Nhưng mà để anh Quân ổn định một chút Mới có công ty gọi anh ấy đi làm Bà chỉ biết nghĩ cho Quân thôi Bà xem lại mình đi, con gái gì đâu, vất vả quá. Con yêu tôi mà, sau này anh ấy ổn, anh ấy sẽ lo cho tôi đi học. Ừ, thôi tôi đi học đây, tạm biệt nhé. Nói rồi Hân bước đi, chàng chạy xe đạp men theo con đường quen thuộc, đếm sốt quần áo. Vừa đi cô vừa suy nghĩ về những lời mà Hân nói, nhưng cô vẫn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với quyết định của mình hai năm sau. Bây giờ Quân là trưởng phòng của một công ty, còn Trang thì đi theo học các lớp ngắn hạn về đào tạo marketing và cũng đang làm bên marketing của công ty đó. Nhưng trong công ty hai đứa ít thể hiện tình cảm để tránh ảnh hưởng tới công việc chung, thậm chí đi làm thì cũng đi riêng. Kinh tế bây giờ hai đứa cũng khá ổn rồi, đều có xe máy riêng và thuê căn nhà cũng đầy đủ hơn. Mẹ thì không thích cuộc sống trên Sài Gòn. Nên quyết định ở quê Hai đứa cũng hay về để thăm non bà Alo, anh à Mẹ vừa gọi lên Nói mình về gấp anh hả Mẹ vừa gọi à Dạ vâng à Lát nữa anh có cái hợp đồng Cần ký với đối tác Em về trước nhé, có cái gì anh về sau Vậy em về trước đây Mẹ quân bị bệnh Nên gọi hai đứa chúng tôi về trang về nhà được hơn một tuần rồi sau đó mới lên đón bà lên thì bà không chịu vì bà không muốn làm phiền hai đứa về chăm sóc trước khi đi bà có nói với trang là hai đứa làm sao mà coi làm đám cưới để ra mắt họ hàng trang chỉ có vâng dạ cho qua chứ việc cưới hỏi cô không thể nào tự mở miệng nói với quân dù hai đứa chung sống với nhau cũng khá lâu chiều hôm đó trang đi xe khách lên Lên tới nơi cô lao vào bếp làm cơm tối chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cô đi tắm để đợi quân về ăn Đồng hồ gần 8 giờ tối mà chưa thấy quân về Cô suốt ruột nên gọi điện cho quân Điện thoại đổ chuông nhưng quân không nghe máy Lạ thật đấy Hôm qua còn gọi cho mình hỏi thăm sức khỏe của mẹ Sao bây giờ lại không gọi được thế này Ngồi đợi quân mãi Sau đó trang cũng thiếp đi. Một lát sau quân về, nồng nặc mùi rượu bia. Thấy cô nằm ngủ trên sofa, quân nhìn qua rồi đi tắm. Tiếng lục đục lấy đồ của quân đã làm cho cô thức dậy. Anh về rồi à? Em lên lúc nào thế? Em lên lúc chiều. Anh uống say đi à? Ừ. Một chút thôi, cho xong cái hợp đồng. Nói xong câu đó, quân vào nhà tắm. Và suối nước. Chàng đi hầm lại đồ ăn cho nóng. Tắm xong. Quân ngồi vào bàn ăn. Cắm cối ăn. Chàng thấy như vậy liền hỏi ngay. Anh muốn ăn gì cho dễ nuốt không? Không đâu. Anh hơi mệt. Ăn một chút rồi ngủ thôi. Em đừng lo. Em ăn đi. À. Mẹ thế nào rồi? Hôm qua nghe giọng của mẹ khỏe rồi nhỉ? Dạ vâng. Mẹ khỏe rồi anh ạ. Có mấy cô hàng xóm trông giúp. Mà mẹ cũng lớn tuổi rồi Không chịu lên sống với mình Ở như thế em cũng lo Để anh sắp xếp Em ăn đi Ăn rồi ngủ trước đi Anh hơi mệt Nói rồi Quân rửa mặt sau đó lên giường làm một giấc Còn Trang thì lội cụi rửa bát đũa Còn đi giặt đồ nữa Cả tuần Quân dồn một đống Chắc là do anh bận việc ở công ty Nên chưa giặt được Còn một đống đồ đi giặt Cô nghe mùi thơm thoang thoảng Chính xác là mùi nước hoa nữa. Đây không phải là mùi của cô. Chàng đưa cây áo của quân lên hít hà Tại sao lại có mùi nước hoa lạ ở đây nhỉ? Cô vội vàng chạy vào lấy cây áo lúc nãy quân vừa mặc và đưa lên mũi. Vẫn là cái mùi đó. Mình về quê có một tuần, mà anh ấy lại như thế này. Mình không nên nghi ngờ quân, chắc là mùi mấy cô bạn đồng nghiệp. Nghĩ vậy rồi cô mang đồ đi giặt. Dù vậy trong suy nghĩ của cô Vẫn cần một lời giải đáp thích đáng Gần 11 giờ đêm Trang mới dọn dẹp xong mọi thứ Cô thay đồ rồi lên giường nằm cạnh quân Quân ngủ say Người quay vào bên trong Quay lưng ra với cô chàng có cảm giác hơi lạ Chắc lâu lắm rồi không ngủ cùng Nên cảm giác hơi khác một chút Trang đưa tay ôm vòng qua eo của quân Rồi áp mặt vào lưng của quân Để cảm nhận hơi ấm Quân vẫn say sưa ngủ không động đậy gì nằm chằn chọc mãi không ngủ được vì có suy nghĩ linh tinh Trang bật dậy, rót một ly nước rồi ra ghế ngồi đám cưới sao? tại sao anh Quân không đề cập tới vấn đề đó nhỉ? bây giờ hai đứa cũng ổn định rồi anh còn chờ điều gì mà không nói chứ mình là phụ nữ, chẳng nhẽ lại mở miệng ra nói trước nghĩ ngợi một lát Cô lại ra cửa sổ, đứng nhìn xuống đường. Đêm khuya sương xuống hơi lạnh. Đâu đó còn có tiếng ra bán bánh giò. Sáng hôm sau, Quân dậy thì thấy cô chuẩn bị đồ ăn sáng như thường bữa. Quân lấy đồ rồi bước vào nhà tắm. Sửa soạn xong, anh xách cặp bước đi. Hôm nay anh không ăn sáng à? Anh có việc quan trọng nên đến công ty sớm. Em ăn rồi đi làm sau nhá. Nhưng mà em nấu xong hết rồi. Anh vội vàng thế anh đi đây quần tiến lại gần nắm lấy bàn tay của cô siết chặt rồi bước đi vội vã trang hơi buồn một chút nhưng cũng không phàn nàn cũng vài lần quân vội như vậy bởi vì công việc bởi vì kiếm tiền mà cô rất thông cảm cho anh cô đến công ty lúc gần 8 giờ sáng vừa đến bàn làm việc thì cô bạn cùng phòng đã chạy lại ríu rít trang lên rồi đây à mẹ khỏe chưa em dạ vâng Mẹ em khỏe rồi, bệnh già, cứ đụng một tí là bệnh thôi chị. Mà em đón lên, thì bà lại không chịu. À mà này, tuần Trang về, Hoa có thấy con hay đi chung với giám đốc đấy, đi suốt. Thì công việc mà, anh ấy được giám đốc trọng dụng như vậy, em cũng mừng. Mà chị Hoa này, đừng để tâm quá. Nhưng mấy cha giám đốc đấy, gái gú ghê lắm, Trang phải coi chừng đấy gái, nhưng mà em có giữ được đâu. Thôi, chị Hoa đi làm đi. Em cũng nghỉ rồi làm mấy việc đây. Ừ, làm tốt đấy. Nhưng mà phải coi chừng thử quá cũng không tốt đâu, thiệt thỏ cho phụ nữ mình lắm. Hoa đi rồi, cô sắp lại đóng hồ sơ và cũng cùng suy nghĩ. Chào giám đốc thì thôi, gái gú tùm lum, không biết bao nhiêu lần cặp với nhân viên nữ công ty. Mà bị bà vợ nào, bái ghen lắm, làm ôm um lên. Cũng đúng thôi, đẹp trai tài giỏi, lại còn khéo ăn khéo nói. Chỉ có cái bệnh lăng nhăng là không bao giờ bỏ được. Cứ như thế mà mấy em trong công ty, cứ chết dứ dừ. Tình nguyện theo không danh phận. Dạo này lại thấy thân với quân, không biết có làm hư quân không. Xế chiều, Trang sắp xếp lại mọi thứ rồi ra về. Cô cầm túi sách vào toilet, cột lại tóc rồi ngắm mình trong gương hôm nay cô mặc váy bút chì trắng áo sơ mi xanh cô ban chấm bi cộng thêm dáng người vừa vặn không cao không quá ốm nhưng lại đáng yêu tự thấy mình xinh xắn cô mới bước ra vừa lúc đó có người đầy cửa vào là một cô gái tóc nhuộm màu hạt rẻ gương mặt sắc sảo mũi cao môi giày trang điểm khá cầu kỳ trang nhìn rất lạ hình như là cô chưa gặp cô gái này ở công ty Cô ấy chào hỏi. Chào em. Rất vui được làm việc chung với công ty em. Trông em đáng yêu nhỉ. Cảm ơn chị. Chị rất xinh và thân thiện ạ Em quá khen rồi. Chào em nhé. Cô gái gật đầu rồi bước đi. Lúc đó Trang cũng vừa bước ra và chợt Cô giật mình khi mà ngửi thấy mùi nước hoa này. Trang quay lại nhìn cô gái thì một lần nữa. Cô gái đó tên Thủy. Đang sửa lại mái tóc và cái chân váy, bờ môi thì căng, lỗ rõ đường cong chữ S. Trang quay đầu bước ra rồi kéo cửa phòng vệ sinh lại. Có khi nào mình nhầm không? Mùi nước hoa thì đâu phải một người dùng. Mình lại quá đa nghi rồi. Vừa đi Trang vừa suy nghĩ lại lời hoa nói lúc sáng. Chợt có điện thoại đến, cô kéo túi sách là quân gọi cho cô. Dạ em nghe. Hôm nay anh đi với giám đốc Duy. Em ăn cơm một mình nhé. Anh cần hoàn thành một số giấy tờ cho xong. Dạ. Em làm sao thế? Em không sao ạ. Anh mà uống thì uống ít thôi nhé. Hôm qua anh say lắm rồi đấy. Cứ như vậy không có sức khỏe đâu. Ừ. Anh biết rồi. Chỉ vì công việc thôi mà. Mà này, đừng có chờ cơm anh. Bye bye em. Dạ. Quần cúp máy trong khi cô vẫn còn sững sờ. Buổi tối hôm đó ăn cơm một mình. Cô rất buồn, nhưng cố không suy nghĩ vớ vẩn và linh tinh. Tự dặn lòng mình là không nên. Nhưng mà cái mùi nước hoa đó cứ ám ảnh trong tâm trí của cô. Cô chọn một chiếc váy đen xòe nhẹ, rồi gọi cho Hân, rủ Hân đi cà phê. Hai đứa hẹn nhau ở một quán khá yên tĩnh, nằm trong một khu trung cư cũ. Quán được trang trí theo phong cách cổ điển. Làm cho người ta thấy ấm lòng Chàng gọi một ly líp tông nóng Còn Hân thì gọi nước cam Chàng cầm cây thìa khuấy khuấy ly trà Rồi đưa lên đôi môi uống một ngụm. Hân thấy như vậy hỏi ngay Có chuyện gì thế? Gây nhau với quân à? Chàng để ly trà xuống bàn Vẫn ngồi cái thư tế đó Vừa xoay ngón tay vòng tròn miệng ly Vừa chậm chậm trả lời Có gây gì đâu Chỉ thấy tâm trạng hơi nặng một chút Mà Hai bạn trước giờ có gây nhau đâu Làm cái gì Ừ đúng là ít gây Mình không nhường anh ấy Thì anh ấy cũng nhường mình Cũng khổ cùng sướng Có cái gì mà gây Mà người ta nói tình yêu êm đềm quá không tốt Dễ nhàm chán Chứ mình với bạn trai mình ấy, Gây nhau ẩm ẩm cả ngày Nhưng mà có bỏ nhau được đâu Thế tại sao hôm nay lại buồn Trang ngước lên nhìn Hân, nhếch môi cười rồi nói. Đôi mắt của cô sâu thăm thẳm, đượm một chút buồn. Ngoại tình là gì Hân nhỉ? Ngoại tình á? Ừ. Là người ta lừa dối, người ta cặp với người khác. Mà tại sao Trang hỏi thế? Ông quân lăng nhăng à? Không hẳn. Chỉ có chút biểu hiện khó hiểu. Là sao? Nói nghe xem nào. À không, không có gì đâu. Hân nói cho chàng nghe, nhiều cặp quen nhau 7 năm, thậm chí là 10 năm, cưới về một hai tháng là chia tay. Có một có cặp nào đấy quen nhau 1 hai tháng, sau đó cưới thì sống hạnh phúc với nhau. Đừng nên tin tưởng tuyệt đối vào đàn ông, còi vậy chứ, không phải vậy đâu. Chàng cầm ly trà uống thêm một ngụm, rồi nhìn Hân. Thế chẳng nhẹ, những người quen nhau 7-10 năm đó, Không đủ hiểu nhau à? Chuyện tình cảm ấy Nó rất khó lý giải Đôi khi chỉ là thói quen Chỉ là trách nhiệm thôi Trách nhiệm á? Ừ Câu ừ của Hân kết thúc một cách ngắn gọn Làm cho Trang khá hụt hẫng. Thì ra bấy lâu nay Quen Quân Cô chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó Quân sẽ thay lòng Đầu của cô trống rỗng Cô chẳng nghĩ được thêm gì Mà cái mùi hương nước hoa đó Cứ làng vàng trong tâm trí của cô Không thể nào không nghĩ tới Buổi tối hôm đó Quân về khá muộn Hôm nay Quân không uống Anh về nhà vẫn còn tỉnh táo Giàng cố tình đi qua Quân mấy lần Nhưng không còn nghe mùi nước hoa đó nữa Lúc Quân chuẩn bị đi ngủ Cô nằm kế bên Giả vờ khơi chuyện Anh ơi hôm nay đi gặp đối tác à Ừ sắp xong rồi Cái hợp đồng này nó cứ quấn lấy anh. cả nửa tháng nay. Mệt lắm. Áp lực. Dạ vâng. Hôm nay em có gặp một cô đồng nghiệp mới. Hình như làm bên nhân sự. Em thấy mới lắm. Quân quay qua nhìn Trang. Em nói cô thư ký bên nhân sự mới á. Của Duy à? Dạ vâng. Cô ta tên Thùy. Xinh xắn, sắc xảo. À, cô ta mới vào làm thôi. Nghe đâu là em họ của sếp. Vậy à anh? Mà cô ta kỳ lắm. Kỳ làm sao ạ? Không có gì, em ngủ đi. Anh cũng mệt rồi. Quân nói tôi lúc đó rồi nhắm mắt lại làm khơi dậy sự tò mò trong Trang. Rõ ràng cô gái tên Thủy đó có cái gì đó rất bí ẩn. Còn nói kỳ, nghĩa là như thế nào? Buổi trưa hôm sau tại công ty. Trang ơi, đi ăn cơm chưa? Em chưa xong chị Hoa, chị Hoa đi trước đi, tí rồi em ra sau. Làm cái gì mà làm biết thế, tham việc quá. <cười> mà chị Hoa này, chị Hoa có biết Thùy nhân sự mới không? Nghe nói là em họ của sếp đấy. Chị biết cô ta xinh đẹp, nhưng mà chị không thích. Người ta đẹp nên chị ghen tị à? Đẹp thì đẹp, nhưng mà giống như khôn lanh, mà mảnh lắm. Chị có gặp mấy lần rồi. Tại hôm trước, em có gặp một lần, nên em hỏi chị thôi. Cô ta làm bên nhân sự, thường xuyên ra ngoài với sếp. Em họ sếp mà được cưng chiều lắm. Vì người ta có năng lực, lại xinh đẹp. Của quý mà, cũng chưa chắc đâu. Thôi, nên chấp nhận, là người đẹp, thì có tài, chị Hoa nhỉ. Chàng mới là người nên coi chừng, quần hay đi với sếp. Mà sếp lúc nào cũng có cô ta kẻ kẻ bên cạnh. Có ngày bị giật bổ như chơi đấy. Tính anh Quân không thích mấy cô như vậy đâu chị Hoa. Không thích là không thích thế nào. Mỡ dâng miệng mèo. Con nào mà chê chứ. Bà thôi. Chị đi ăn đây. Dạ vâng ạ. Hai hôm sau trong lúc đang làm việc thì Trang nhận được thông tin từ trên rằng sếp Duy muốn gặp cô. Cô cảm thấy hơi lạ và cũng có phần hơi sợ vì không biết mình đã làm sai chuyện gì Mà sếp lại gặp riêng mình như thế Đúng 14 giờ cô đi lên phòng Sếp Duy nói vọng ra Cửa không khóa vào đi Trang đẩy nhẹ cửa cúi đầu chào nhẹ Xong rồi khép cánh cửa lại Trang đi à em ngồi đi Dạ Em vào công ty cũng hơn một năm rồi nhỉ Em thấy công việc thế nào Ổn chứ Dạ vâng thưa ổn Em thấy mọi việc vẫn bình thường Không biết hôm nay giám đốc gọi em lên Có việc gì không ạ? Hắn ta nhìn Trang Ánh mắt dầm đãng Duy cao to nhưng hơi mập Ngoài việc là một giám đốc có năng lực Và khéo ăn nói, Thì hắn ta là một tên sát gái có tiếng trong công ty Không em nào mà cưỡng lại được Sự hấp dẫn của hắn Riêng Trang thì chẳng có chút gì ngoài lề Cũng không phủ nhận Tài giám đốc Duy này Là một người rất giỏi về mọi mặt Ngồi xoay xoay cây viết trên tay một lúc Hắn tiếp tục nói Anh thấy em có năng lực hơn So với vị trí hiện tại Người con gái vừa xinh đẹp khéo léo Lại giỏi giang như em Không thể nào ngồi mãi một chỗ được Chàng đoán được ý đồ của hắn Cô cười nhẹ Em thấy mình cần học hỏi thêm nhiều Hiện tại em thấy mình cần hoàn thiện thêm Tiền giám đốc đứng dậy Đi vòng qua cái bàn rồi dừng lại sau lưng của Trang. Lúc này cô hơi run một chút, nhưng vẫn ngồi yên trên chiếc ghế xoay. Duy cuối người thấp xuống, sau đó thò thẻ vào tai trái của Trang. Em nghĩ thế nào? Nếu anh đưa em lên làm trường phòng. Hơi thở của hắn phả bồ gáy, cùng với lời đề nghị hết sức bất ngờ, làm cho Trang giật mình. Cô cố giữ bình tĩnh. Em thấy mình chưa đủ năng lực đảm nhiệm vị trí đó đâu. Trường phòng, bây giờ anh Kiên đang giữ vị trí đó rất tốt. Giám đốc Duy đặt lên tay của chàng, sau đó thò thẻ thêm một lần cuối. Lần này, hắn áp sát hơn. Nhưng mà anh thích em, ở vị trí đó hơn. Chàng không thể ngồi yên được nữa. Cô bất ngờ phản ứng mạnh hơn. Cô đứng phắt dậy, rồi bước hai bước lùi lại phía sau. Xin lỗi sếp. Xin anh hãy tự trọng Bị phản đòn bất ngờ Cũng như trước giờ chưa có cô gái nào Dám cư xử với hắn như vậy Duy cười lớn Rồi quay lại chỗ ngồi của mình Em ngồi xuống đi Không cần phản ứng mạnh như vậy đâu Em đứng được rồi Sếp còn gì dặn dò em không ạ Em là người yêu của Quân đúng không Anh em mọi người đồn Và Quân cũng không nói Nhiều về em đâu Dạ Anh thấy hai người rất đẹp đôi. Thôi, em về phòng làm việc của mình đi. Vâng, em chào giám đốc ạ. Bà này, Trang, em nhớ suy nghĩ lời đề nghị của anh nhé. Cơ hội chỉ có một không hai. Em cảm ơn, em sẽ suy nghĩ ạ. Trang cúi đầu rồi xoay lưng khép cửa, vừa bước ra ngoài Trang thở phào, vừa run vừa sợ. Đúng lúc đó thì cô gặp Thùy bước vào với một dấp hồ sơ trên tay. Vừa thấy Thùy, cô như bị rán thêm một đòn nữa. Tim của cô đập nhanh nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cũng không biết tại sao cô lại có ấn tượng mạnh với cô gái này. Chào chị, chị vừa gặp giám đốc à? Ừ, chào Thùy, giám đốc vừa cho gọi chị. Chắc là bàn chuyện đại sự à? Không, đại sự gì mà giám đốc phải bàn với người như chị chứ. Chỉ là công việc bình thường. Thôi, chào em nhé. Dạ vâng, em chào chị Nói xong chàng bước đi Vừa đi mà tim cô vừa đập mạnh Vẫn còn nổi da gà Khi nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy Cô bước nhanh về phòng ngồi Sau đó uống một ngụm nước cho đỡ run Buổi tối hôm nay quân lại về muộn Ngồi chờ anh mà suốt ruột Quân lại không báo với cô một câu Gọi điện thoại thì khóa máy 11 giờ đêm quân về Say khướt Quần áo nồng nặc mùi bia. Vừa bước vào thấy Trang ngồi với vẻ mặt không vui. Quần cất cách cặp, rồi đi một mạch vào phòng tắm. Trang ngồi bên mâm cơm, đôi mắt ngấn lệ. Vừa tức vừa lo, không biết tắm có bị cảm không. Cô dọn mâm cơm đi, rồi soạn cho Quân đồ ngủ. Quân tắm xong quấn cái khăn ngang người rồi bước ra. Đầu tóc của anh chưa khô. Quân nhìn Trang lên tiếng. Anh xin lỗi, điện thoại anh hết pin. Anh lau cho khô tóc này, không bệnh đấy. Sau này cho dù có chuyện gì, anh phải gọi cho em một tiếng. Chứ đừng làm như vậy. Anh bắt đầu hư rồi đấy. Anh biết rồi, em đừng có cằn nhằn, nhức đầu lắm. Anh có đói không? Anh không. Nói xong quần nằm dài trên ghế sofa với cái khăn quấn quanh hông. quân nằm kiểu mệt mỏi. trang thấy vậy... Lấy bộ đồ ngủ cô vừa soạn đưa cho Quân. Anh mặc vào đi, kẻo ốm đấy. Quân nhìn Trang, đôi mắt có gì đó hơi khó hiểu. Cô cũng hơi ngờ ngợ rồi như sực nhớ ra điều gì. Cô đi một mạch vào nhà tắm. Đúng như dự đoán, đó chính là mùi nước hoa lạ. Mùi nước hoa giống của Thủy. Lúc này Trang không bình tĩnh được. Cầm cái áo của Quân vừa thay, đi ra chỗ Quân đang nằm và đưa cây áo trước mặt của quân anh quân tại sao trên áo của anh có mùi nước hoa này quân nhìn cô nhíu mày ánh mắt khó hiểu nhưng hơi bối rối trả lời mùi gì em lại vớ vẩn cái gì đấy trang anh đi ngủ đây quân ngồi bật dậy tay cầm bộ đồ ngủ rồi bước nhanh qua trang cô kéo tay của anh giật ngược lại anh còn nói mùi gì sao Đây không phải là mùi nước hoa của anh Càng không phải là mùi nước hoa của em Tại sao mỗi lần anh đi công việc với sếp về Hôm nào anh say Thì trên áo của anh Luôn có cái mùi này Quần lúc này lườm trang Rồi giật mạnh tay của mình ra Sao? Bây giờ em nghi ngờ anh à? Em nghĩ anh mèo mà gà đồng với cô nào à? Nay em còn bày đặt ghen tuông Trước giờ em có như thế đâu Trước giờ anh có đi khuya và say thế này đâu Từ lúc em về quê với mẹ Là anh bắt đầu thay đổi Lúc trước khác bây giờ khác Anh cũng vì công việc Vì em Và vì cái nhà này Quần mắng vào mặt cô từng câu từng lời Trang thấy tim mình nhói lên một cái Sau đó bật khóc Quần kéo cô vào lòng Và ôm chặt lấy cô Anh xin lỗi Anh đã hơi lớn tiếng với em Quân vuốt ve bờ vai của cô dỗ dành, chàng cất từng tiếng, rồi đưa tay quẹt nước mắt. Em xin lỗi. Em đi rửa mặt rồi mình đi ngủ nhé anh mệt quá rồi. Em đừng có cằn nhằn anh nữa có được không? Em biết rồi. Bỏ qua hết đi. Chàng gật đầu rồi đi rửa mặt. Quân lại giường nằm dài ra, mệt mỏi. Quân vuốt mặt, sau đó cố tình nằm lên tay sau đó thở dài. Riêng Trang vào phòng tắm, vẫn đang còn khóc. Nhưng không cố để cho quân nghe tiếng. Cô nhìn cái áo nồng nạc mùi nước hoa kia mà lòng đau nhói. Chẳng biết sau lưng cái chuyện này là gì nữa. Cả đêm hôm đó cô không ngủ được. Còn quân chắc vì bia nên ngủ say. Cô cứ nằm rồi nhớ lại vụ nước hoa. Cả chuyện cô bị xếp duy gạ gẫm. Nhưng trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Vừa buồn vừa tức, mãi gần sáng cô mới chợp mắt được. Sáng hôm sau tại công ty. Chàng ơi! Sao thế à Em đang làm. Tối qua em không ngủ được nên hơi mệt. Sao không ngủ đi? Thức làm gì cho mệt? Mà có chuyện gì thế chị Hoa? Nghe nói hôm qua xếp Duy. À, này, ông Quân đi nhậu tới khuya luôn à? Dạ vâng. Về hơi muộn chị ạ Mà sao thế ạ Vấn đề là chỗ này Chị nghe mấy đứa nó đồn Là hôm qua có cả con Thùy Nó cũng say mèn Ừ Thì thư ký của sếp Phải đi với sếp chứ ạ Chị nói chuyện như thế Lạ lùng vậy Cái vấn đề quan trọng ở đây Không phải là chuyện quân đi với sếp Hay là có con Thùy Mà tụi nó đồn là quân Với Thùy Đang cặp nhau Cặp nhau ấy ạ Đang đồn ẩm lên kia kìa. Em xem, đừng nên tin tưởng quá. Nên đề phòng. Thôi được rồi. Em biết rồi ạ. Bỏ qua lời nói của Hoa, cô tiếp tục làm cho xong đóng giấy tờ. Ngày hôm nay cô về nhà trễ hơn mọi hôm. Cô nhắn cho quân nấu dùm bữa tối. Bữa sách tối ra về, tới sảnh, thì cô gặp Xuyết Duy, đang đi cùng với Thùy. Cô nhớ lại chuyện hôm trước, và cái cảnh, Hắn để tay lên vai của cô Làm cho cô sởn gai ốc Nhưng độ mặt Không nhẽ lại không chào hỏi một câu Cô bước tới Dạ em chào sếp Chào Thùy Này giám đốc và thư ký Về muộn thế à Trang đây à Hôm nay cũng về muộn thế Hay là cùng đi ăn cơm với anh và Thùy nhé Dạ không Em xin phép để hôm khác à Thùy đây à Đây là Trang người yêu của Quân À thì ra là chị Trang Người yêu của anh Quân à Em hay nghe mọi người nói Đúng là tiếng đồn không sai Chị em mình gặp nhau rồi mà Chắc mọi người lại nói xấu chị rồi Dạ không Mọi người khen chị và anh Quân xứng đôi Mà em thấy xứng thật Chị xinh đẹp khéo léo Còn anh Quân thì Quân thì không chê vào đâu được Có đúng không Thùy Dạ chị em có chê anh Quân đâu Em đấy Người yêu của quân đang đứng đây Mà lại khen quân như thế Thủy quá lời rồi Để chị về chuyện lời giúp em nhé Ấy không cần đâu chị Em với anh quân gặp nhau suốt đi mà Chàng biết hai người họ cố tình chọc tức Nên cô cũng đáp trả khéo léo Rồi xin phép ra về Tự nghĩ trong lòng Không thể để người ngoài xen vào Và làm hỏng tình cảm của hai đứa bấy lâu nay Cô dắt xe về Và không quên ghé xốp hoa, mua một đóa hoa ly. Về đến nhà thấy Quân đang cặm cụi trong bếp. Cô cười thầm, cất túi sách rồi mang hoa đi cắm vào bình. Em về rồi đây à? Dạ vâng, em cắm hoa rồi, phụ anh nấu cơm nhé. Anh nấu xong rồi đây, em rửa tay rồi ăn cơm luôn. Đặt bình hoa ly màu vàng lên tủ lạnh, rồi cô lại ngồi vào bàn ăn đã được Quân dọn sẵn. Cô cười hạnh phúc Hôm nay em được sướng một bữa nhỉ Thì lâu lâu anh giúp em nấu ăn có làm sao đâu Em thì cứ vừa làm ở công ty Vừa lo chuyện nhà Vất vả lắm đúng không Anh đúng là tâm lý Thương em thế này Vậy mà có người lại muốn phá đấy Em ăn đi Nói ai phá Dạ không Không có gì đâu à Em mời anh Trong lòng cô cảm thấy an tâm khi nhìn thấy quân như thế này mặc cho thùy hay ai đó cố tình xen ngang nhưng trong lòng của quân chỉ có cô là đủ tình cảm chỉ cần hai đứa vững lòng thì chẳng ai có thể xen vào được nhưng dù gì cô nên cảnh giác cả lão duy và thùy bởi vì họ cùng phe với nhau